Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 33 nàng là nương tử của ta Nàng là nương tử của ngươi Năm nhân meo mắt, ánh mắt lạnh khúc và phát lối rơi trên người dạ vô hàm, lộ ra khinh miệt Có vấn đề gì không?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 Ngươi hư nàng Ta chuột nữ nhân kia về cho ngươi Hắn chỉ vào tàn tâm Giọng điệu của hắn như ban ương Khiến dạ vô ham nhướng lông mày Nụ cười ở thoáng miệng ưu nhã Nguy hiểm Ngươi nhìn trúng nàng rồi hả Bộ dạng của nam nhân đủ cuồng vọng Không phải là nhìn trúng mà là phải có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 Dạ vô hàm kéo phong linh và bảo bảo ra sau lưng sau đó nghênh đón tên kia Phong linh vội vàng ôm lấy con trai Chỉ nhìn thấy hai bóng dáng bay vút vút giữa không trung Không biết ai với ai Đột nhiên, hai người đồng thời rơi xuống đất Mặt đối mặt, ánh mắt lạnh như đau Dạ vô hàm vẫn thoải mái nhẹ nhàng như cũ Lắc đầu mở quạt, kéo hai mẹ con qua nương tử Chúng ta về nhà thôi